Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kĩ từng ly từng tí, đảm bảo anh ấy không có vấn đề gì trên người. Gần sát ngày sinh từ ngắm nghía những bộ quần áo trẻ con mới mua, trong đầu này sinh ra một ý nghĩ thiết kế một bộ sưu tập quần áo dành riêng cho con tôi. Tần Kỳ vẫn biện việc ở công ty, sau buổi tối xảy ra tranh cãi đó, anh ấy không cho tôi đi vào trong phòng làm việc của anh ấy nữa. Tôi cũng thở dài, tôi cũng không muốn quấy nhiễu anh ấy. Miễn là anh ấy bình an vô sự Sống cùng tôi đến đầu bạc răng long Là tôi yên tâm rồi Ngồi dựa vào thành giường Rõ ràng trong đầu của tôi có vô vàn ý tưởng Nhưng ngồi vẽ một lúc Lại không tự chủ được Vẽ ra một bộ đồ đỏ của con yêu nữ Chỉ đến khi bùng truyền đến Một cảm giác đau nhói tôi mới giật nảy người nhận ra Vừa mới vẽ cái gì Trong đầu của tôi bỗng vang lên âm thanh Cười the thé rùng rợn của nó Toàn thân của tôi nổi đầy gai ốc Vội vã xé nát tờ giấy mình vừa vẽ, vò viên lại và ném đi. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, tôi đi đóng cửa sổ chuẩn bị đi ngủ. Ở bên ngoài trời tĩnh lặng không một ngọn gió, nhưng bất ngờ trong một tiếng chói tai khiến tôi giật nảy người. Con lợn đất bà nội tặng tôi khi biết tôi có thai, tự nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành. Trong lòng của tôi có một linh cảm tồi tệ ập tới. Tôi đóng cửa sổ gọi người làm lên dọn đống đổ vỡ, tay lầm lầm cái điện thoại, không biết có nên gọi về nhà hay không. Bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, bà nội và cha của tôi thường ngủ rất sớm, gọi điện giờ này không có tiền. Nhưng nghĩ đến con lợn đất của bà nội tự nhiên rơi vỡ tan tảnh, lòng của tôi nóng như lửa đốt thấp thỏm lo sợ. Tôi quyết định gọi cho cha tôi, thì bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi sợ hãi vô cùng gọi đi gọi lại mấy lần vẫn y như vậy. Tôi thử gọi cho bà nội, tắt lại tôi vẫn là những âm thanh lạnh lùng đó. Tôi chạy sộc sang phòng của mẹ tôi, lo lắng đến nỗi nói năng lộn xộn. Mẹ hình như ở nhà có chuyện con lo lắm. Mẹ tôi nghe xong cũng thử gọi điện về cho cha, rồi cho bà nội, vẫn như cũ thì bảo không liên lạc được. Đông lúc này điện thoại của tôi đổ chuông là chị cả của tôi gọi. Tiểu đình ơi, làm sao bây giờ? Nhà của mình cháy rồi. Cha và bà nội vẫn còn mắc kẹt không ra nổi Chị tôi có lẽ đang hoảng loạn Âm thanh nói chuyện rất lớn Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng nghe thấy Bà lào đào ngã vào người của tôi Còn tôi cũng bàng hoàng đánh rơi cả điện thoại Tôi lo lắng thức trắng cả đêm Trong lòng nóng như lửa tốt Còn mẹ tôi thì khóc sưng húp cả hai mắt Náo loạn đòi về nhưng tần kỳ cản lại Bây giờ mẹ về cũng không có giúp ích được gì Con đã cho người về đó Chỉ cần cứu được cha và bà nội ra, họ sẽ đưa con lên thành phố chữa trị. Tiểu đình sắp sinh rồi, tình cảnh của chúng con hiện tại không thể ra khỏi nhà đến bệnh viện, cần có mẹ ở đây giúp đỡ. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi được tin cha và bà nội đã cứu được. Cha tôi đã bị bỏng nhẹ, đã cứu chữa kịp thời không có gì đáng ngại. Còn bà nội của tôi bà bị bỏng rất nặng, trình độ y tế ở quê không cứu chữa được. Người của Tần Kỳ tức tốc đưa bà tôi lên thành phố. Tôi nghe cha tôi kể, trong lúc bà tôi thay nến cho cái đèn lồng, nó đột nhiên bùng cháy. Bà tôi tuổi đã cao đi lại khó khăn, còn cha tôi lúc đó không ở bên cạnh không cứu kịp. Chết tiệt, chỉ một cái đèn lồng nhỏ bé mà làm cháy được cả nhà, tôi chắc chắn 100% là do con yêu nữ kia làm. Mấy ngày qua nó im hơi lặng tiếng khiến chúng tôi không đề phòng được một cái nhắm đến người thân của tôi tôi thấy mình có lỗi với bà trong lòng bứt rứt vô cùng tôi muốn vào bệnh viện thăm bà nhưng tần kỳ sống chết không cho tôi rời khỏi trận pháp tỉnh táo lại đi nó chỉ đang tìm cách rủ em ra khỏi nhà mà thôi tôi như một người vô hồn sắp đến ngày sinh mà tâm trạng của tôi thấp thỏm lo sợ cho đến ngày hôm sau cái vòng ngầm tôi đeo trên tay Cái vòng ngọc cha mẹ tôi đã tặng tôi làm của hồi môn, đột nhiên tuột khỏi tay của tôi, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tim của tôi đập thình thịch, lần trước con lợn đất của bà nội rơi vỡ, bà đếp bị bỏng nặng, hiện tại tình trạng nguy kịch lành ít dữ nhiều. Bây giờ lại đến lượt cái vòng này vỡ, liệu cha mẹ tôi có sao không chứ? Người của Tần Kỳ cũng đưa cả cha tôi lên thành phố từ hôm trước, tôi vội đi sang phòng cha mẹ không thấy ai tôi sực nhớ ra họ đã đến bệnh viện thăm bà nội. mí mắt của tôi giật giật mấy lần. tôi hốt hoảng gọi điện cho tài xế chở cha mẹ tôi. vừa mở điện thoại lên trùng hợp đúng là lúc anh gọi cho tôi. nghe truyện hot nhất tại